Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần à, Báo cáo với anh em là chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series quỷ bí Chi chủ Trương là phương pháp đối phó với những quái vật to lớn Thì báo cáo với anh em là cái uh, cái vấn đề mà anh em đề nghị tôi đọc lại quỷ bí Chi chủ này Thực ra mà nói thì mấy anh em gọi là làm ăn nó kiểu đầu voi đuôi chuột là mình khó chịu quá Tại vì như này này Cái bộ chuyện này nó dừng lại đã lâu rồi, tôi đã gần như quên đi rồi, bây giờ khơi lại, đọc lại lại làm cho tôi nổi lên hứng thú. Nhưng mà những cái điều mà anh em, mấy người nói với tôi thì anh em lại không có thực hiện. Nó làm cho mình nó bị hụt hẫng ấy, tại vì cái này mọi cái kế hoạch tôi làm việc nó đều phải có giờ giấc hết. Nên giờ là tôi đọc thêm một ngày, hai phần chuyện là tôi sẽ phải cắt bớt thời gian làm những công việc khác hoặc là tôi sẽ phải thức khuya hơn. Mà cái lịch này nó đã lên lịch rồi là tôi cứ thế tôi làm thôi, kể cả là bận mãi tôi cũng cố gắng tôi làm nhưng mà kiểu là... Những cái mà mọi người nói với tôi, mọi người không có thực hiện nó làm cho mình cảm giác nó bị, kiểu nó dặn, kiểu bị lừa ấy. Thế ra là nó khó chịu trong lòng, nhưng mà thôi. À, rất may là có mấy thằng em tôi thì nó lại cũng thích nghe cái bộ chuyện này, coi như là tôi đọc phục vụ chúng nó vậy. Thì à, nếu mà không được nhiều thì cũng ít nhất một ngày một phần. Thế nên à, những anh em nào mà nghe chuyện thì anh em cũng chịu khó cho tôi xin một cái comment, một cái chia sẻ đi. chứ bây giờ anh em nhìn các cái phần chuyện xem không có một cái comment nào cả, chỉ có mấy like thôi à. Thông ra là mình không có cái cái cái, cái, cái hứng thú để mà đọc, mặc dù bộ chuyện này tôi rất là thích, nhưng mà kiểu là mình bỏ công sức ra mà nó không được đền đáp xứng đáng, cảm ơn khó chịu ấy. Nên là thôi thì tôi nói những lời này ra, nếu không phải là anh em thì anh em cũng thông cảm cho nhé. Chúng ta sẽ một lần nữa quay lại câu chuyện khi mà phần trước lên đã mạo hiểm tiến vào linh giới và tìm được cái vị trí của uh, Hải Vương uh, Cavitewa và ở đây thì gặp lại các cái gọi là các cái tín đồ còn sót lại tức là bọn nó cũng là dạng kiểu xác sống thôi và có một cái con dạng như kiểu bạch tuộc nó cũng đánh rất là mạnh vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra lên bị điện giật nhanh nhẹn lăn đi miễn cưỡng tránh thoát một đòn anh ta nhìn hình thể đối phương lúc này quay đầu chạy ra cửa lớn chạy trốn không chút dò dự lên nửa bay nửa chạy một bộ dáng là liều mạng mà trốn Những cái xúc tu màu xanh lam Quấn quanh tia chớp bạc trắng Của lão Linh Mục Truy đuổi sau lưng Muốn kéo anh ta trở về đại sảnh Nhưng luôn bị anh ta linh hoạt chuyển hướng Động tác nhanh nhạn Đúng lúc lăn đi mà né tránh Mắt thấy khó có thể như nguyện Bụng của lão Linh Mục lần nữa trướng lớn Âm thanh l... linh... Thanh linh u lãng Vang vọng trong khu di tích Nhưng lúc này đây quên đã có chuẩn bị Thân thể tuy rằng cứng ngắc đình trệ lại bị nước biển thấm nước hóa thành một tờ giấy nát. Lão Linh Mục rốt cuộc đã động, bước ra một bước chân trầm trọng nhưng rất nhanh với đồ đuổi theo kẻ địch. Ông ta hình thể thật lớn vọt tới cửa, thịch một tiếng đụng cả vào nóc nhà và vách tường đã sụp đổ. Cửa lớn nơi này nguyên bản có thể để cho sinh vật, có thân thể vô cùng lớn như là Cavitewa thông qua, nhưng trước đó di tích đã bị sụp đổ, cùng với vị hải thần này điên cuồng trước khi chết, đã thành công làm cho di tích sụp xuống cửa lớn bị chôn vùi nên chỉ còn cao chừng hơn hai thước. Mà lão linh mục trạng thái tinh thần rõ ràng không được bình thường, cứ như vậy trực tiếp đụng vào, gần như là mắc kẹt. Lên vẫn chờ đợi cơ hội này, lúc này đã dừng bước chuyển thân thể, ánh mắt nửa khép hờ, lưng thẳng mở ra hai tay. Một cột sáng sán lạn lượn lờ một chút lửa vàng thì trên trời giáng xuống, thành tắp đánh vào trên người lão linh mục. Những mảnh trường bào khoác trên bên ngoài thân thể ông ta trực tiếp bị thiêu đốt, Làn da sám đen và máu thịt rơi xuống từng khối, cùng tan rã bốc hơi lên ở trong cái hảo quang tinh thuần đó. Thẳng đến lúc này tên mới nhìn rõ bụng của Lão Linh Mục có gì cổ quái. Nơi đó phồng lên rất là lợi hại, và khu vực trong đó càng rõ ràng, hình thành hình dáng hai con mắt và một cái miệng. Cái này giống như là trong bụng Lão Linh Mục đang chứa một người, đang áp bộ mặt ở nơi đó với ý đổ chui ra, phanh một tiếng hai chân bao trùm ra rắn cháy đen của lão linh mục dùng sức cả người trực tiếp đâm từ cánh cửa bị sụp đổ kia ra ngoài đâm đến đất đá phải bay lên nước biển kích động ông ta rốt cuộc thoát ly cột sáng nhưng trên người đa phần là máu thịt đã rơi xuống tạo thành những vết thương dữ tợn ngay cả cái mặt trên bụng cũng tràn đầy dấu vết bị hòa tan thịch thịch xúc tu màu xanh lam của lão linh mục bay múa mang theo tia chớp trắng bạc từ bốn phương tám hướng quất về phía lên cái mặt ở bụng ông ta thì phối hợp thường thường phát dâm thanh để cho linh thẻ yên tĩnh. Lên hoặc là chạy như điên, hoặc là lăn tròn hoặc chạy vòng tròn, bình tĩnh đối phó với đối phương. Mày trái thì tao phải, mà mày trước thì tao sau, tựa như hai người đang nhảy một cái điệu nhảy cuồng dã nào đó. Trong quá trình này, anh ta dựa vào người giấy thế thân, lần lượt thừa nhận những tiếng giết không linh và âm lãnh nọ, khi thì cũng giống lên một tiếng, dùng tiếng giết của oan hồn kích thích lão linh mục, chiếm ở trước cái mặt trên bụng ông ta mà phát dâm thành trước, mạnh mẽ cắt ngang nó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai tay vẫn thả xuống bất động của lão linh mục, điên cuồng đột nhiên nâng lên đặt trên bụng mình. Cánh tay ông ta lôi kéo cứng rắn, mang cái miệng chỉ là hình dáng thôi xé ra một lỗ hồng. Bên trong dâng lên, dịch đặc màu xanh lam, còn mọc ra cả răng nành tinh mịn và sắc nhọn. Một tiếc gầm rú phát ra, nước biển bốn phía chảy ngược về phía cái miệng đang há ra kia hình thành một cơn lốc xoáy khủng bố mà Cavitewa đã từng chế tạo ra. Lên hóa trang thành hắc khoảng đế bị hút tới, xúc tù như tia chớp bay múa chung quanh đều thu lại, bao phủ lấy anh ta vào trong. Lên cũng không hề kinh hoảng, bao tay trên tay trái rất nhanh, trở nên giống như được làm từ vàng ròng, Anh ta đang ở giữa không trung, mắt nhìn thẳng vào cái mặt trên bụng của Láo Linh Mục cùng với lốc xoáy nước biển ở phía dưới. Trong đồng tử sáng lên hai tia chớp chói mắt, kẻ thẩm vấn, tinh thần đâm thủng. Lão Linh Mục đột nhiên cứng đờ, gương mặt trên bụng cầu lại cùng một chỗ, lốc xoáy phát ra áp lực khủng bố trong nháy mắt cũng sụp đổ. Trong cuộn sóng ảo tới, lên nằm phủ phục ngơi xuống như một con cá xuyên qua, nơi lực lượng bạc nhược nhất, tránh thoát những cái xúc tù xanh lam đang vung vẩy lung tung. Ở trong điện quang bạc trắng không ngừng lóe lên, anh ta đã vọt tới bên cạnh Lão Linh Mục. Màu sắc của bao tay không biết từ khi nào, đã biến thành nhiễm một chút màu lục sậm và tái nhợt. cơ bắp sau lưng của clen gồ lên hai nắm đấm điên cuồng đánh ra trung trung đánh vào vị trí đùi gần đầu gối của lão linh mục phanh nắm tay anh ta tản ra khí lạnh đánh cho lão linh mục máu thịt bay tứ tung Đùi phải của đối phương bao trùm một tầng băng xương mỏng nước biển chung quanh hoàn toàn đóng băng đây là xác sống nắm trong tay đối với lực lượng băng tinh trong tiếng kêu thảm thiết của lão linh mục những xúc tu kia quất vẻ như roi hào quang bạc trắng chiếu sáng cả di tích lúc này clan cũng không tham lam đình chỉ đúng lúc liên tục lăn lộn về phía sau tránh thoát công kích điên cuồng quật vỡ cả phiến đá anh ta đứng lên thừa cơ hội lão linh mục còn đang cứng ngắc tại chỗ để cho bao tay trên tay trái lại nở rộ ra sắc thái nhánh mặt trời clan đứng thẳng ngời lên bày ra tư thế đang ca ngợi mặt trời cột sáng thần thánh thô to trong vắt lại lần nữa buông xuống Bao phủ lão linh mục. Lên thấy máu thịt sạm đen của kẻ địch đang băng giải rất nhanh, thấy lớp da của gương mặt trên bụng ông ta bị hỏa tan, lộ ra tình huống bên trong, ổ bụng của lão linh mục. Tim, gan, dạ dày, ruột và các khí quản đang hỗn hợp cùng một chỗ, quấn thành gương mặt của rắn biển. kèm Vê Ti Hoa, thế mà còn lưu lại một chút tinh thần. Ý chí của bán thần thực sự là mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng. Lên lại lăn tròn một cái tránh thoát xúc tu màu xanh lam như trưởng thương đâm đến. Những cây xúc tu quấn quanh tia chớp kia bị cột sáng thần thánh cắt đoạn, cắm xúc mật đất, run rẩy vặn vẹo. Cột sáng trong vắt cũng rất nhanh tiêu tan đi. Gương mặt rắn tà dị trên bụng của lão linh mục thì lại ương ngạnh mở miệng ra. Ngay ở khoảnh khắc này, lão linh mục đã cong người lại phát ra một chuỗi hò khan kịch liệt. Nỗ lực của gương mặt rắn bất ngờ bị chặn lại. Bình độc tố sinh học rốt cuộc đã phát huy tác dụng lên không buông tha cho cơ hội này lần nữa đứng thẳng lên lại mở hai tay ôm mặt trời phát nữa cột sáng mang theo rất nhiều lửa vàng chiếu sáng cả khu vực bóng dáng lão linh mục đầu tiên là còng xuống tiện đà thu nhỏ lại giống như đang bốc hơi mà gương mặt rắn ở bụng ông ta trong tiếng kêu thê lương thảm thiết đã hoàn toàn tan rã đợi cho hảo quang tản đi lão linh mục đã khôi phục kích thước nguyên bản xương cốt gần như hòa tan lộ ra từng khối máu thịt xám đen Thí thức của ông ta nhanh chóng ảm đạm Linh hồn đang cấp cấp băng dài Lên vọt qua Dựa vào trạng thái oan hồn của bản thân Trực tiếp làm ra động tác thông linh Anh ta muốn xác nhận lão linh mục này Có tội ác sâu nặng gì hay không Anh ta cho rằng mình phải thủ vững Cái điểm mấu chốt này Cái này cũng là ý nguyện của bản thân Và cũng là Đối với dự phòng đọa lạc và điên cuồng Ngay lập tức anh ta thấy một vài hình ảnh Đúng là cảnh tượng lão linh mục này Chủ tì việc tế sống Len không hề do dự vươn tay trái ra, để cho cái bao tay đói khát đã lâu, nhấm nháp mỹ thực. máu thịt linh tính và xương trắng ùa vào trong cái miệng dữ tợn lóe Len ở lòng bàn tay anh ta, từng điểm sáng màu xanh lam đi ra, cùng với một chút tối tâm. Trong sự thông linh vừa rồi, Len đã xác nhận lão linh mục này khi còn sống là một vị an hồn sư. Toàn bộ phối phương ma dược và tài liệu phi phạm, đến từ giáo hội, chiến thần của đế quốc phu sặc mà khi ông ta trở thành thủ vệ hải thần thì đã mất đi lý trí chỉ nghe theo mệnh lệnh. Sau khi Cavitewa bỏ mình, theo dục vọng bản năng đã cắn nuốt máu thịt vị thần linh mà mình tín ngưỡng, cuối cùng đặc tính xung đột nhau mà vặn vẹo trở thành quái vật. Ngay ở lúc ngọ ngoại đói khát ăn no, toàn bộ đặc tính phi phàm trên mặt đất bắt đầu khởi động hóa thành cơn lốc cuốn về phía đại sảnh, đầu nhập vào cái răng màu trắng đã không còn cong kia nữa. Lên nhìn ra xa thấy thân thể của Kavitewa đã hoàn toàn sụp đổ giống như nhũn ra mà cái răng cứng rắn hấp thu toàn bộ đặc tính phi phạm này đã biến thành một cây đoàn trượng, lẳng lặng cắm ở trên cây cột trụ đã sụp đổ một nửa kia. Đình cây quyền trượng màu trắng được khả một viên bảo thạch nhỏ màu xanh lam, trong đó có một bộ phận nhiễm sự tối tâm, lại nhiễm ánh ban mai, lên thấy ngọ ngậy đói khát đã thỏa mạn khẩu vị. Vội vàng chạy vào đại sảnh, cẩn thận tới gần cây quyền trượng kia. Anh ta còn chưa có chân chính tiếp xúc, thì bên tai đã vang lên tiếng khẩn cầu trùng điệp hư ảo trước mắt đã xuất hiện ảo giác thấy một đám tín đồ phục bái mà cầu nguyện thấy quân phản kháng đang vì tượng thần bị nghiền nát mà không ngừng khóc giống lên tiếng khẩn cầu hư ảo tầng tầng lớp lớp lọt vào tai lên hiện tại giống như có xúc động ở chỗ sâu trong đầu đau đớn co rút từng đợt hận không thể đâm đầu vào tường lấy đó mà làm giảm đau Những hình ảnh đến từ người khẩn cầu khác nhau làm cho anh ta xuất hiện sự mê muội khó có thể ngăn chặn, cực kỳ khủng bố tựa như đang đi ở bờ vực sâu bất cứ lúc nào cũng té xuống Cũng may là có lá bài Quảng khoảng đế còi quài đồng A-cốt để gia cố tinh thẻ Bình thường lại quen với cảm giác bị người ta cầu nguyện chứ đổi thành người khác không phải ở danh sách bán thần thì hiện tại đã trực tiếp mất khống chế đầu đớn ngã xuống rồi lột xác thành quái vật hoặc sụp đổ thành một đống máu thịt Toàn bộ đặc tính phi phàm nơi này mượn dùng cái răng rắn nọ mà hỗn hợp thành một vật phong ấn, cho nên trình độ nguy hiểm và hiệu quả xấu nó đều vượt xa cấp 2. Lên không mù quáng tiến lên mà ngược lại còn lui về vài bước, rời khỏi khu vực có tiếng khẩn cầu tập trung để giảm bớt đau đớn và mê muội có thể làm cho linh thể băng giải kia. Anh ta đứng bên cạnh thân thể đã mục nát như bùn của Kavitequa, chăm chú nhìn cây quyền trượng màu trắng cắm ở trên cây cột trụ đá sụp đổ một nửa suy nghĩ xem mang nó đi thế nào đây cùng lúc đó anh ta tự nhiên trong lòng đã đặt tên cho vật phong ấn này quyền trượng hải thần ờ, từ cảm thụ cùng với phản ứng vừa rồi mà xét thì mình miễn cưỡng có thể tới gần nó nhổ nó xuống nhưng chỉ có thể chống đỡ được vài giây không có cách nào khác để mang theo và sử dụng bất quá không quan hệ lấy được nó thì mình sẽ chấm dứt triệu hồi quay về sương mù xám nơi đó thì có thể che chắn hữu hiệu ngàn vạn lời cầu nguyện và tác dụng xấu mà mình tạm thời còn chưa biết, để cho mình có thể yên tâm mà tiến hành nghiên cứu nó. Rất nhanh thì Klein đã có chú ý, không cần phải tung tiền xu anh ta ở trạng thái oan hồn, khả năng có thể cầu thông với linh giới và đạt được gợi ý. Linh tính trực giác nói cho anh biết, làm vậy độ nguy hiểm không lớn. Đã có quyết định rồi, Klein bắt đầu thu thập tàn cục, thuận tiện nhìn xem, ở trong dinh tích cổ của tinh linh này có phát hiện thêm gì không. Đầu tiên anh ta tiến vào trong góc nhặt lên cái bình độc tố sinh học, bán trong suốt bịt nắp nó lại nhét vào cơ thể sau đó khi quay đầu phát hiện dưới thân thể mục nát của cavitegua có một cái hộp thuốc lá bằng sắt nửa ẩn nửa lộ cái này mình còn tưởng rằng nó bị cavitegua nuốt vào trong bụng đã bị anh mòn thành bùn rồi trước lên tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ bước qua bởi vì trước đó bị điện lưu tán loạn ở trong nước biển giật cho có chút chết lặng mà tay phải của anh hơi chộp vào hư không để cho cái hộp thuốc lá bằng sắt nọ tự chậm rãi bay lên, rơi vào lòng bàn tay của mình. Ánh mắt đảo qua, lên nhìn thấy mặt ngoài hộp thuốc lá bằng sắt này răng kín những dấu vết bị ăn mòn, nhưng miễn cưỡng còn có thể sử dụng. Về phần vật phẩm khác, lúc ấy bị lốc xoáy nước biển hút đi, thì không còn lưu lại chút nào. Là khí thức sương mù xám làm cho Cavitewa không thoải mái, phun ra ngay lập tức, hay là hộp thuốc lá bằng sắt này có dị biến nhất định, bị ăn mòn không nhanh, Và chống đỡ cho đến lúc qua tử vong đây lên đồng thời nghi hoặc Nhưng cũng tủy theo Mang cái hộp thuốc lá để vào trong cơ thể Chuẩn bị sau khi rời khỏi nghiên cứu sau Ở dưới tình hứng như vậy Đành phải giành giật từng giây Không thể có chút trì hoãn Bởi vì Glenn không biết Là người của giáo hội gió bão và quân đội Khi nào thì sẽ tìm tới nơi này Anh ta từ xa vòng qua cây trụ sụp đổ Tiến vào trong đại sảnh Hầu như đã hoàn toàn sụp đổ phía sau Nơi này nguyên bản không thiếu bích họa Nhưng theo bức tường bị hủy diệt thì nó đã biến mất. Lên một đường bay tới cuối, nhìn thấy một cái bảo tọa. Tinh xảo xa hoa, bị đá và trụ đẻ lên vùi lấp, chỉ lộ ra khoảng một phần ba. Bên trái bảo tọa còn nửa bức bích họa sót lại, nội dung là hai bóng người rằng co. Từ trên cao nhìn xuống kẻ địch là một nam nhân đạp trên sóng biển. Trên đỉnh mây đen, khoác áo gió bão, có gương mặt tương đối nhu hòa. Thiên về đường nét phong vận phương đông ở kiếp trước của Klenk. Trong tay cầm theo một cây trường mâu tạo thành từ điện quang thuần túy. Bối cảnh là đại dương, bao phủ tất cả. Phía dưới người nam này là một người khoác áo bảo trắng đơn giản. Bộ mặt của người này mơ hồ, khó có thể nhận ra tuổi tác, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là nam. Sau đầu của người mặc áo bảo trắng, khí thức cổ điện này có một vầng sáng, lặng lặng tản mát ránh sáng, giống như là một vầng mặt trời vậy. Dưới chân hắn có một hình tròn hư ảo chia ra làm 12 ngăn trong mỗi một ngăn đều có phù hiệu tượng trưng thời gian khác nhau sau lưng hắn có cất giấu một mảng cái bóng giống như màn tre. bên trong cái bóng này tựa như có một con mắt đang không một tiếng động nhìn trộm ra bên ngoài lên bằng và nền tảng thần bí học vững chắc và kiến thức phong phú đến từ những nguồn khác nhau rất nhanh đưa ra suy si luận sóng biển gió bão mây đen tia chớp đây chính là cổ thần tinh linh vương Sunia Solm quả nhiên là giống như trong truyền thuyết tinh linh ngũ quan đường nét tương đối nhu hòa vì chúa tể gió bão thời viễn cổ này không hề có cảm giác nóng nảy diện mạo không tệ ngoài ý muốn <cười> đây là bích họa trong di tích tinh linh điểm tô cho đẹp thần linh của nhà mình cũng là điều hết sức bình thường thôi vầng sáng mặt trời hình tròn 12 hai ngăn tượng trưng cho thời gian cái này không phải là phụ thân của amon và adam ở bên ngoài được truyền tụng là viễn cổ thần thái dương đó sau ở thành bạch ngân được tương xưng là tạo vật chủ thần toàn trí toàn năng đó sau Sau lưng có một cái màn che cái bóng, sau màn che còn cất giấu một con mắt. Đúng rồi, chúa sáng thế chân thực, có một hình tượng, chính là con mắt sau tấm màn. Quả nhiên, đây là vị tạo vật chủ, thu hồi quyền lực của cổ thần, có tám vị vua thiên sứ tùy tùng kia. Bức bích họa này miêu tả đúng là chuyện tình linh vương Sunia đối kháng với tạo vật chủ sau. Lên thu hồi tấm mắt tìm kiếm những vật có giá trị, theo linh tính trực giác anh ta đến bên cạnh bảo tọa đưa tay vào trong đống đá. Sụp đổ kia lấy ra một vật phẩm, đó là một cái chén rượu hoàng kim đã bị che phủ, mặt ngoài của nó khắc họa những hoa nhung pha phiến phức mà tinh xảo, chân cao thì đã bị đẻ cho cong đi, dưới đáy, đáy còn có một hàng tinh linh văn tự, Thiên Tai Gohinum. Nguyên chủ nhân của tòa di tích này là một vị tinh linh có tên là Gohinum sao? Hắn hoặc là nói, danh hiệu là Thiên Tai à? Ờ, nó ăn khớp với sách Thiên Tai mà đám người Laticia phát hiện. Hai nơi di tích này hẳn đều thuộc về tinh linh Gohinum này, liên hệ, tương đối kỷ diệu. Đáng tiếc là cái chán rượu hàng kim này chỉ là một chán rượu thường, chỉ bởi vì là khắc tên thật của thượng vị tinh linh cho nên ẩn chứa một chút linh tính thôi. Nếu Gohinum còn chưa ngã xuống, chẳng sợ là một cái tên thật cũng có thể làm cho chán rượu có được năng lực bất thường. Đáng tiếc, lên bước đầu phán đoán là Gohinum này đã chết, bởi vì hải thần cavitewa chính là kẻ kế thừa rồi. Bất quả Ken đối với cái này không thể khẳng định, bởi vì đã cách mấy trăm mấy ngàn năm, bản sách thiên tai nọ vẫn có tính chất đặc biệt, làm cho laticia là một người danh sách không thấp mà còn bị nổi điên mất khống chế. Hơn nữa cái này không giống như là chuyện hải thần cavitewa có thể làm được. Càng lẽ thượng vị tinh linh Gohinom có bí thuật, phân cắt đặc tính vi phạm của bản thân, Cavitewa kế thừa chỉ là một bộ phận trong đó thôi sao? Đại bộ phận khác là suối nguồn, có tính chất đặc biệt của sách thiên tai. Gohinum đã chết mà còn chưa dứt à? Đương nhiên, Cavitewa khi nuốt đặc tính phi phẩm của Gohinum chỉ là một dã thú không hề có chỉ số thông minh gì. Ai cũng không biết là lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ có một bộ phận đặc tính bị xói mòn ngưng tụ thành vật phong ấn. Ở sau khi Cavitewa chiến bại, đã rơi vào trong tay giáo hội gió bão. Ở hội Tarot cuối tuần thông qua thế giới hỏi một trời một câu, cậu ta hẳn là biết Gohenum đến cùng là ai, mà thật ra cũng không cần hỏi. Cậu ta hôm nay lại kính dâng hai trang thần thoại cổ đại, lần sau thì có lẽ sẽ có miêu tả chi tiết về các vị tinh linh. Lên chợt có ý tưởng, mang chén rượu nọ nhất vào cơ thể, dù sao đây là thứ làm từ hoàng kim, hơn nữa cho dù thượng vị tinh linh Gohenum chưa chết, Tồn tại liên hệ nhất định cùng với chán rượu, thì mình cũng có xương mù sáng có thể che chắn và ngăn cách. Xem xét một lần thấy không còn thu hoạch nào khác, lên rất nhanh bay ra bên ngoài, nhặt lại cái ba toàn gỗ màu đen, xử lý một chút dấu vết chiến đấu lưu lại. Sau đó rút ra một người giấy tùy tay vung lên ném ra ngoài, để cho nó nhanh chóng tan ra trong nước biển, hóa thành bột phấn. Bộ phận trước đó có khả năng quấy nhiễu kế tiếp là mình sẽ không có thời gian và cơ hội để ảnh hưởng nữa. Hoàn hảo là mình hiện tại đã hóa trang thành hắc quảng đế. Ai cốt, cavite qua, máu thịt đã không còn giá trị, mà xương cốt thì lại quá nặng. Có lẽ sẽ ảnh hưởng tới việc mình lấy quyền trượng hải thần. Lên mượn dùng trạng thái minh tưởng để ổn định lại rồi rất nhanh bay về kia đoạn trượng bằng xương trắng cắm trên cây cột bán sụp đổ kia. Tiếng khẩn cầu hư ảo trùng điệp lần nữa chui vào trong tai. Nhóm cầu nguyện đặc biệt thành kính, hoặc là khóc hoặc là cuồng nhật, hoặc là chết lặng mơ hồ đã chiếm cứ cả tầm mắt của anh ta hai loại cảm thụ co rút đau đớn và mê muội ngày càng kịch liệt lên dựa vào kinh nghiệm phong phú và lá bài hắc hoàng đế cộng với quải đồng a cốt gia trì miễn cưỡng chống đỡ rốt cuộc tới được bên cạnh quyền trượng hải thần anh ta vươn tay nắm ngay khúc giữa của quyền trượng bằng xương hai bên vừa có tiếp xúc thì hình ảnh trước mặt của lên chật rõ ràng một chút âm thanh ong ong ù ù ở bên tai trong nháy mắt trở nên chân thật anh ta thấy được quân phản kháng cai đắt, đầu chọc, ngồi xe lan kia, ngã sấp xuống đất, gian nan đi về phía tượng thần Cavitewa đang tự vỡ vụn ra. Trong miệng lập đi lập lại tụng niệm tôn danh, còn trong mắt thì lộ vẻ tuyệt vọng. Anh ta thấy tuần có hình xăm rắn biển màu xanh lam, đang phục bái trước một tòa tượng thần Cavitewa quỷ dị đổ máu khác, không ngừng dập đầu xuống đất, đập đến máu thịt mơ hồ. Anh ta nhìn thấy trong xóm nghèo, từng tín đồ trốn ở trong nhà chảy nước mắt chết lặng mà cầu nguyện cô giáp toàn thân màu đen bên ngoài của lên đã không thể chống đỡ mà nhanh chóng sụp đổ cùng lúc đó cơ bắp ngưng thực của anh ta gồ lên trên tay dùng sức trong tiếng cầu nguyện trùng điệp quanh quẩn và rất nhiều hình ảnh rõ ràng anh ta nhổ mạnh cây đoàn trượng bằng xương trắng của hải thần lên ầm uhm. nước biển khắp di tích bắt đầu dao động kịch liệt hoặc là lắc lư không ngừng hoặc là co rút lại thành lốc xoáy lên bình tĩnh nắm cây quyển trượng hải thần kia Rồi bóng người bụp một tiếng biến mất, quay trở về trên mảnh xương xám Khi mà cung điện nguy nga quen thuộc đập vào mắt, tiếng cầu nguyện bên tai và những cảnh tượng hư ảo trước mắt liền biến mất. Lên ngồi trên ghế dựa cao thuộc về kẻ khờ, nâng tay phải lên. Những viên bảo thạch xanh lam, khảm ở bên trên, cùng với quyền trượng hải thần bị nhiễm một chút tối tăm và ánh sáng ban mai. Trung quanh, vật phong ấn này trôi nổi những điểm sáng đếm không hết. Mỗi một điểm đều tựa hồ như có một tín đồ cầu nguyện đối ứng. Điểm này làm cho thân thể trắng nhũ của quyền trượng của ánh sáng lưu chuyển, vừa mê huyễn lại vừa thần thánh. Giờ khắc này, lên cảm giác quyền trượng này chính là bản tôn hải thần. Sau một hồi, lên bước đầu đã biết được năng lực của quyền trượng hải thần. Nó có thể chế tạo ra sóng thần, khởi lên cơn lốc, có thể sinh ra mưa to, mang tới sét đánh, có thể làm cho người ta phi hành trên bầu trời, bước đi dưới đáy biển hầu như là không có hạn chế gì cả nó gần như là không thể hư hao có thể trực tiếp đập nát đầu kẻ địch nó có thể làm cho người nắm giữ ở dưới tình huống không có nhân tố cường lực nào khác thêm vào vĩnh viễn không bị lạc đường nó có thể cung cấp năng lực cân bằng vượt xa tưởng tượng sử dụng các sinh vật dưới đáy biển đáp lại cầu nguyện của tín đồ và khiến người ta thu được sức lực giống như hải quái vậy tương tự như chúa tẻ của một mạc hải cực cái này đối với Glenn mà nói thực sự đã thuộc về cấp bậc thần linh chẳng sợ là trên địa cầu hắn cũng có thể đối kháng được với một đội tàu sân bay đừng nhìn hắn hiện tại đã là danh sách xấu không hề thiếu năng lực vi phạm thực dụng ở trong mắt người thường thì đã được xem là cường giả hàng thật giá thật thuộc về dạng nhân vật mà trong truyền thuyết mới có nhưng trên mặt bản chất thì vẫn yếu ớt càng tiếp cận với con người hơn thực sự có tình huống thích hợp thì một cây súng ngắn là có thể giải quyết hắn đương nhiên sau khi chết sống lại mở quan tài đứng lên thì đó là một câu chuyện khác mà quyền trượng hài thần có được nó lại là tầng cấp vượt qua toàn bộ con người này là một câu chuyện thần thoại khác hẳn là lực lượng của thần linh hoặc ác ma trong cảm nhận của con người đây là điều vô cùng xác thực không thể nghi ngờ có trách là bắt đầu từ danh sách 4 đã được xưng là bán thần rồi cái này thực sự càng giống thần mà không phải người nữa Lên không một tiếng động cảm khái một câu, sau đó lại tự cười diễu Nếu mình có thể sử dụng quyền trượng hải thần bình thường, thì đã có thể đảm nhiệm chấp sự cao cấp của kẻ gác đêm, trở thành một trong hai mươi người có quyền lực nhất trong giáo hội rồi. In rằng Will, nếu như không có không 008, lại ở trên biển, thì mình có thể lập tức báo thủ đập nát hắn ra, thậm chí là hy vọng thành công còn không nhỏ. Nhưng mình có thể sử dụng quyền trượng hải thần một cách bình thường sau. Rõ ràng là không thể. có thể thoải mái đạt được vừa rồi đã phát hiện hiệu quả xấu của quyền trượng hải thần nó lớn kinh người. Ở trong giáo hội đêm tối, tuyệt đối có thể thoải mái, đạt được đánh giá là vật phẩm phong ấn cấp 1. Hơn nữa không biết sẽ phải chết bao nhiêu nhân viên nghiên cứu mới có thể biết rõ được phương thức phong ấn và sử dụng tốt nhất. Quyền trượng hải thần, hiệu quả xấu tổng cộng có 3 cái. Một, làm cho người nắm giữ trở nên nóng này, dễ phấn nộ và đầu óc rất dễ nóng lên, hỏng. Hai Là làm cho tư duy của toàn bộ sinh vật trong một phạm vi nhất định, ngưng động lại, mang tính chu kỳ, cùng làm cho máu của họ khô đi, bao gồm cả người nắm giữ nó. Về phần phạm vi lớn lớn đến bao nhiêu, chỉ số cụ thể của chu kỳ như thế nào, thì Klein không phải là nhân viên nghiên cứu chuyên nghiệp, khó có thể đưa ra miêu tả chính xác, chỉ có thể thô sơ giản lược tính ra, cho rằng phạm vi là khoảng từ 600m đến 1km, còn chu kỳ là từ mươi cho đến 35 phút. Ba là hội tụ và hiện ra cầu nguyện của tín đồ, âm thanh và hình ảnh đều có. Cái này rất dễ khiến cho người nắm giữ, nếu như không phải cấp bán thần, linh hồn không đủ mạnh mẽ, sẽ trực tiếp sụp đổ mà mất khống chế. Cái thứ nhất còn đỡ, nếu chỉ sử dụng trong khoảng thời gian ngắn, phẫn nộ và nóng nảy đều có thể tiếp nhận được. Đơn giản mà nói chính là cầm bật phong ấn mạnh như vậy, một chút là xong việc thôi. Nhưng, cái thứ ba thật ra lại có biện pháp tránh né. Hải thần đáp lại đối với tín ngưỡng là có hạn chế khoảng cách. Nói cách khác, chỉ cần rời khỏi quần đảo rốt tật và hải vực ở phụ cận thì cân bản sẽ không tiếp thu được tín hiệu và sẽ không bị ảnh hưởng. Ờ, nếu như vẫn đặt ở trên sương ngủ sám, tựa như có thể đánh vỡ hạn chế khoảng cách. Chỉ là âm thanh hình ảnh cầu nguyện sẽ bị che chắn, trở thành những nhu van đat o tren xuong mu xam tua nhu sáng, không có sinh ra chút ảnh hưởng nào đối với mình. Để cho mình có thể tự do lựa chọn xem có đáp lại hay không, Đáp lại với ai và đáp lại như thế nào Mà thời điểm mình đáp lại Là có thể sử dụng lực lượng Của quyền trượng hải thần Vấn đề lớn nhất chính là cái thứ hai Mình thì không sao Khi mà hóa thân thành hoàng đế đen Nó thuộc về dạng oan hổn Không có máu, lại không sợ bị rút nước Nhưng mà sinh vật chung quanh thì thảm rồi Cái này hoàn toàn sẽ không phân biệt Địch ta, hơn nữa chu kỳ Lại không có nắm chắc Không thể dưới tình huống gặp phải nguy hiểm Thương lượng với kẻ địch một chút là chúng ta đổi thời gian, đổi địa điểm rồi đánh nhau tiếp có được không? lên cẩn thận suy nghĩ, đã nghĩ ra được cách sử dụng quyền trượng hải thần, nhưng cái này đều phải dựa vào hoàn cảnh, dựa vào phán đoán chuẩn xác trước đó, tính khả thi không phải là quá lớn. Ồ, chẳng lẽ vận mệnh của nó chính là chờ đợi trên màn xương xám, ở khi những kẻ giống như Amon có ý đồ sờ tới thì cho một chúng một nhát sau, không, cho bon chung cú xét chứ? Đúng rồi, còn có một loại sử dụng, Khi đám người tiểu thư chính nghĩa, người trong ngược khẩn cầu trợ giúp, mình không còn, chỉ có lựa chọn thiên sứ giấy này, mà còn có thể cung cấp mưa, cho chút gió. Đương nhiên những cái này đều có thể giống như năng lực tịnh hóa của viêm cải áo thái dương, lấy thiên sứ để mà làm vật dẫn. Tập trung suy nghĩ một chút thì có quyền trượng hải thần, mình ở trên sương mù xám có thể biểu hiện ra giống một vị bán thần chân chính. Lên tâm tình lúc này dần thoải mái bởi vì anh ta phát hiện, quyền trượng hải thần hiện tại cũng không phải, hoàn toàn không thể lợi dụng. Cái này có thể giúp cho anh ta bớt đi không ít thao tác. Anh ta thu hỏi lực chú ý, lần nữa đưa tầm mắt hướng về cái đoạn trượng bảng xương trắng, được khảm nạm những viên bảo thạch màu xanh lam, suy nghĩ về một vấn đề, đó chính là có nên đáp lại tín đồ mà hải thần cầu nguyện hay không. Cavitewa đã chết ngắc rồi, không cần thiết phải cung cấp cho những người đó một đối tượng tín ngưỡng. Nhưng mà cho dù linh mục, Cùng với cao tầng quân phản cáng còn sống Chú ý tới dị thường Không có thu được đáp lại Ở trong một khoảng thời gian rất dài Bọn họ cũng sẽ không có chân chính nhận được kết quả xấu nhất Con người thì sẽ luôn Ôm tâm lý may mắn Theo thối quan tự quản ủi bản thân Thôi miên bản thân Hơn nữa khi thân ở trong hoàn cảnh hiểm ác Mà không có nhìn thấy ánh dạng đông Càng là như thế tựa như thành bạch ngân vậy Hơn hai ngàn năm qua Vẫn ly may man theo thoi quen tu an hiến tế Vị tạo vật chủ kia tin tưởng bọn họ chỉ là bị chán ghét vứt bỏ, một ngày nào đó vẫn có thể được đáp lại. Nói cách khác thì tín đồ cuộng nhật hải thần, sau khi không có thu được đáp lại, không chỉ là sẽ không tin tưởng Cavitewa đã ngã xuống. Từ đó đình chỉ tế sống, mà có khi còn đẩy mạnh thêm, hy vọng sẽ thu được sự chiếu cố của thần linh. Không có vài năm, hoặc là mấy chục năm tuyên truyền và đả kích, thì rất khó mà để cho bọn họ thanh tỉnh. Khi quân phản kháng đã không có Cavitewa, Vì thần linh bản xứ này ủng hộ, chỉ sợ là chỉ có thể toàn diện đổ về hướng phu sạc hoặc là en tít. Thời điểm nọ, bọn họ mang theo tín ngưỡng cực đoan, rất có khả năng sẽ bị sử dụng, làm những chuyện vô nhân đạo, ví dụ như tập kích vào nơi bình dân tụ tập, lại ví dụ để cho những đứa nhỏ ngây thơ che chắn ở phía trước. Cần phải dẫn đường cho bọn họ một chút, phải nói cho bọn họ cái gì gọi là phương thức tín ngưỡng chính xác, nhưng lại không thể tạo thành gánh nặng cho mình. Ở trong một phạm vi đủ khả năng cho một chút trợ giúp là được rồi. Mình không có phụ trách cứu vớt vận mệnh của bọn họ. Ngón tay của Glenn khẽ gõ lên mép bàn rồi bỗng nhiên cười nhẹ. Không phải là sắm vai chân thật hay sao? Hải thần Cavitegoa chính là một đối tượng không tệ để mà sắm vai đây. Cũng không biết cái này có tính hay không. Trải qua sương mù sám ngăn cách có thu được phản hồi hay không đây? <cười> Cũng phải thử một lần mới biết được chứ lên rất nhanh đưa ra quyết định, cảm thấy là thần thanh khí sảng một cách khó hiểu. Anh ta cân nhắc đầu tiên là thể hiện ra cảnh tượng cần thiết, tiện tay cầm quyền trượng hải thần, tràn linh tính vào, tiếp xúc vào một điểm sáng trong đó. Ở trong khu rừng của đảo Blue Mountain, trong một cái sơn động ẩn nấp, quân phản khang cài rắt đầu chọc ngã từ xe lăn của mình xuống, ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa mê man đi về phía tượng thần Cavitewa đã tự vỡ nát ở phía trước. Hắn mơ hồ đã nhận ra gì đó, nhưng lại không muốn tin, bởi vì cái này nghĩa là toàn bộ sự kiên trì, toàn bộ hy sinh, toàn bộ đau đớn đều không còn ý nghĩa. Không, hắn kêu lên những tiếng gạo thét không tiếng động, không ngừng thấp rộng. Tụng niệm tôn danh của hải thần Cavitegoa, ý đồ để thần linh đáp lại. Hai khủyu tay chống xuống đất, ngón tay cắm cả vào bùn đất, từng tấc một tiến lên phía trước tòa tượng thần đã vỡ nát, nâng cái đầu rắn biển, được điêu khắc từ đá kia. Phát hiện ra vị trí ánh mắt, quỷ dị lõm xuống thành một cái lỗ đen, răng thì đã rơi rụng từng cái. Cài rát gần như ngưng động lại, trước mắt như mất đi ánh sáng. Ngay lúc này hắn đột nhiên thấy một bóng người mơ hồ, thấy sau lưng đối phương là sóng thần màu xanh lam như dâng lên tận bầu trời cùng với từng tia chớp bạc trắng như những cảnh cây được phân nhánh ra. Trong sự kinh ngạc Cài rát theo bản năng cúi đầu xuống, trong lòng bỗng nhiên chợt xuất hiện sự vui mừng không thể nào tin được. Hắn thấy lòng bàn chân của bóng người nọ là sóng biển vây quanh, chung quanh là những cơn lốc, chỉnh thẻ uy nghiêm mà thần thánh, cao lớn mà rộng rãi. Sau đó nghe được một âm thanh to lớn mà lạnh nhạt. Ta đã trở về. Trong âm thanh quanh quần, cái đất không hiểu sao chảy nước mắt. Ở trong di tích đáy biển, bán giao nhập vùng vây linh giới. Sau khi lên rời đi khoảng chừng 10 phút, nước biển tràn đầy nơi đây đột nhiên rung động chảy ngược ra ngoài chỉ hai ba chục giây thôi ở trong di tích tinh linh đã khô giáo giống nhựa trên lục địa vậy cơn lốc mới mẻ quét vào mang theo khí thế có thể à khí thể có thể hô hấp được từng bóng người đáp xuống trong cơn lốc cầm đầu là một nam trung niên khôi ngô cao lớn tuổi tác bề ngoài chỉ chừng bốn mươi khuôn mặt với những đường cong cứng rắn khắc sâu thân thể cơ bắp nổi cộm rõ ràng nhô lên dưới bảo giáo sĩ rộng thùng thình đây chính là hồng y giáo chủ của giáo hội gió bão, đạo giám mục của hải vực rốt tật, chấp sự cao cấp của kẻ trừng phạt. Hải vương Jan man Ông ta có một đôi mắt màu lam sậm, tóc cùng màu thô gấp đôi so với người thường, giống như những con trùng nhỏ, từng sợi xúc tu. Phía sau Jan man đi theo không ít kẻ trừng phạt và thành viên của quân đội. Bọn họ vừa chờ mong lại vừa thận trọng. Quan sát cảnh vật chung quanh Không có ai vì phía trước có bán thần bảo hộ mà thả lòng cả. Đúng lúc này bọn họ nghe thấy một tiếng hử lạnh, trợt có cơn lúc cuộn cuộn nổi lên. Một hơi đi tới cửa có đại sảnh di tích, bọn họ nhìn thấy bên trong có nằm một con loc cuon cuon biển khổng lồ, cua đai thịt đã hóa thành bùn nhão, lộ cả xương trắng. Trừ cái đó ra thì không còn sự vật nào nữa. Là ai? Yan Kutman, lửa giận gầm nhẹ một tiếng. Theo hắn hô lên những lời này, Phía trên ầm mầm hạ xuống một đạo sóng biển, sóng biển quanh quẩn trong đại sảnh bán sụp đổ rồi nhanh chóng bình tĩnh thành một mặt hồ lặng không gió, mà mặt hồ lúc này đã chiếu ra cảnh tượng xảy ra trước đó. Một bóng người không thể thấy rõ nhổ lên một cây đoàn trượng màu trắng có khảm ngọc bích, đưa tới nước biển kích động và cả diêu tích, dao động mãnh liệt. Giàn cốt man hít vào một hơi, đưa lưng về phía mọi người mà nói, tìm ra hắn. Lúc này thì Klen đã lựa chọn được 10 vị tín đồ tương đối quan trọng nhất loạt đáp lại, chủ yếu là đưa ra thánh ước mới. Ta đã trở về, quá khứ bỏ qua, cứu rỗi các người. Giới thứ nhất không được tế sống, không lấy người làm tế phẩm nữa. Giới thứ hai không thể hồ bậy tên của ta. Giới thứ ba không thể có thần khác. Giới thứ bốn yêu cha mẹ, vợ chồng, con của người giống như yêu ta. Giới thứ năm không thể gian dâm với người khác. Giới thứ sáu, không thể sát hại người vô tội. Giới thứ bảy, không thể giả bộ, không thể vui hãm, không thể bội ước. Giới thứ tám, lấy tâm nhìn ta mà không phải tế phẩm. Giới thứ chín, là kẻ ác thì tất phải chuộc lỗi trước, sau mới được khoan thứ. Giới thứ mười, trợ giúp đồng bào bạn bè, chính là ca tụng tên của ta. Từng điều thánh ước vang vọng bên tai quân phản kháng của bọn cai rát đầu chọc, làm choán hoàn toàn phủ phục xuống gục đầu trên mặt đất, không khống chế được mà run run vừa kính sợ lại kích động. Là một người phi phạm ở danh sách bậc trung, một quân phản kháng đã từng đến đế quốc phu sặc để nhận giáo dục. Hắn có đủ kiến thức, rõ ràng sung bái đối với hải thần đa phần là căn cứ và sợ hãi đối với sức can cu vao sợ hãi đối với nguy hiểm trong tự nhiên mà nhân loại không thể kháng cự. Rất nhiều nghi thức còn giữ lại sự đấm máu của thời nguyên thủy, thuộc về tín ngưỡng lạc hậu vô nhân đạo, không văn minh, sớm muộn sẽ bị đào thải. Nhưng mà tiến ngưỡng được dưỡng thành từ nhỏ, làm choán không dám vi phạm thần dụ, chỉ có thể mang ý tưởng, cải tạo lưu chỉnh nghi thức, chôn sâu dưới đáy lòng, cùng với việc tận khả năng tránh đi xung đột với lý tưởng của bản thân. Hiện tại hải thần đột nhiên thay đổi, làm choán cực kỳ vui mừng, tựa như nhìn thấy một cái đồ đằng nguyên thủy, theo cách nói từ người bên ngoài, đang tiến hóa theo hướng chính thần. Chúng ta thực sự có phúc, quân phản kháng thực sự có phúc mà các tín đồ chân chính thực sự có phúc tầm mắt của cai mơ hồ hắn hơi ngẩng đầu thành khẩn giang tay ra áp ở bên miệng tất tuân theo lời ngài nói giống như ca ngợi tên ngài bóng người mơ hồ trước mắt hắn biến mất âm thanh bên tai cũng biến mất cảnh tượng trong sân động khôi phục lại bộ dáng nguyên bản nhưng mà cai biết tất cả sẽ không còn giống như trong quá khứ nữa hai khuỷu tay liên tục di động bò lại lên cái xe lăn một lần nữa ngồi lên đó chuyển tới phía khác của sơn động. Cài rát rất nhanh gặp lại Edmonton, quân phản kháng có hình xăm con rắn biển màu xanh lam này, đang đứng trước bức tượng thần đổ máu quỷ dị. Trên trán đỏ đen giao tạp, vừa dơ bẩn lại vừa dữ tợn. Bất quá vẻ mặt của Edmonton cũng vui mừng, phấn chấn, thỏa mãn. Anh nhìn về phía cài rát thốt lên. Anh, anh cũng thu được thần dụ sau. À, là khí tức của thần, giống hẹt như trước đây. Cài rát kích động gật đầu, thần không chỉ tái hiện trên đại địa, hơn nữa còn đúc lại thánh ước rồi. Edmonton thở ra một hơi. Tôi vừa rồi, hoài nghi là mình sinh ra ảo giác. Xem ra, chỉ cần là người từ bên ngoài đụng vào thánh kiếm, thần đều có thể tái hiện trên đại địa, không cần phải hoàn toàn dơ lên. Cài rát phụ họa. Quả thực là như vậy. Hiện tại tượng thần thoát phá và đổ máu là vì thần đã cải biến hình tượng. Chúng ta phải kiến tạo cái mới thôi cứ dựa theo hình ảnh vừa rồi trông thấy thần còn triển lãm thánh huy phía trên phù hiệu sóng biển có cắm một cái quyển trượng hình dạng như tia chớp bốn phía cuồng phong lượn lờ edmonton vừa hồi ức vừa nói cài rát lúc này vỗ lên tay vịn của xe lăn chúng ta phải đi tìm đại tế ti ông ấy hẳn cũng thu được thần dụ rồi chúng ta sẽ nghênh đón một thế giới mới ở trên sương mù xám lên buông quyển trượng hải thần mệt mỏi day day thái dương Anh ta vừa rồi đã chú ý tới một vấn đề, quyền trượng hài thần có thể hưởng ứng nghi thức ma pháp, cũng chính là cung cấp một lực lượng nhất định trợ giúp cho người cầu nguyện hoàn thành nghi thức, thu được mục đích, nhưng cái này chỉ có thể tập trung ở lĩnh vực bán thần, không thể vượt quá giới hạn, chuyện có thể làm được cũng có hạn mà thôi. Ví dụ như là nữ thần đêm tối có thể thông qua phương thức ảnh hưởng tới vận mạch toi van menh đe cho tín đồ tự nhiên thu được tiền tài cần thiết để mà trả nợ. Mà quyền trượng hải thần nhiều lắm, chỉ mang giấy trắng, ở trên tế đàn hóa thành tiền mặt, hơn nữa không bao lâu sẽ mất đi hiệu lực trở về bộ dáng cũ. Đây chính là sự khác nhau giữa nguy thần và chân thần. Hơn nữa ở ngoài sơn mù sám, chỉ cần lưu trình và tế ngữ phù hợp, quyền trượng hải thần có thể tự hưởng ứng nghi thức ma pháp, trừ phi một lần phải điều động vượt quá một nửa lực lượng. Cái này có lẽ chừ phí một chi can là nguyên nhân mà các bước nghi thức ma pháp là cực kỳ quan trọng. Ở phía trên sương mù xám cầu nguyện bị che chắn rồi biến thành điểm sáng. Quyền trượng hải thần không thể tự chủ hưởng ứng mà phải tự mình đi xử lý. Cái này tương đương với là phiền toái Mình không có khả năng cứ ngồi trên này mãi. Đương nhiên cái này cũng có lợi. Đó chính là chỉ cần từ cầu nguyện không sai, chuẩn xác chỉ về phía quyền trượng hải thần, mặc kệ các bước nghi thức có lẽ đến cỡ nào, cũng đều có khả năng được đáp lại. Điều kiện tiên quyết chỉ có một, đó là lúc đó tâm tình của mình đang tốt cho rảnh rỗi thì sẽ nghĩ biện pháp để cho quyền trợn hải thần cho dù ở phía trên sương mù sám cũng có thể trở thành một cái máy trả lời tự động là gấp thiên sứ giấy sao vô dụng thôi không có rót linh hồn vào thì là một con rối máy móc khô khăn xử lý những vấn đề hưởng ứng nghi thức mà phia tren xuong mu xam cung dườm già làm sau lập lại được à, không biết là bậc thầy con rối o Có năng lực ở phương diện này hay không? Ít nhất thì Rosago chỉ biểu hiện ra đặc tính thao túng người ta như con rối gỗ thôi. Suy nghĩ của Glenn dần lắng động lại, ánh mắt liền chuyển qua cái hộp thuốc lá bằng sắt kia. Trải qua nghiên cứu anh ta phát hiện cái hộp thuốc lá bề ngoài bị ăn mòn nghiêm trọng này thực sự đã sinh ra biến dị nhất định. Nó càng rắn chắc, kiên cố, dẻo dài, bị ăn mòn một chút nhưng còn nằm trong phạm vi mà người bình thường có thể lý giải và tiếp thu không có tính chất đặc dị nhưng nếu mang nó đặt ở trong này vài năm thậm chí vài chục năm hoặc là trường kỳ cất chứa đặc tính phi phàm hay vật phẩm thần kỳ thì có lẽ một ngày nó thực sự có thể tiến hóa thành một cái hộp phong ấn mà hiệu quả sẽ dần mất đi cắm miệng lên khẽ động nghiêng đầu nhìn về phía đám tạp vật ở trong góc chúng nó bị sương mù xám bao phủ gần như là hòa hợp cùng một thể với bốn phía <cười> tên cười gượng hai tiếng rồi thu hồi ánh mắt Anh ta lại thưởng thức cái chén rượu hoàng kim bị đè cho biến dạng, xác nhận là không tồn tại vấn đề gì. Làm xong tất cả cái thứ này, anh ta lại về thế giới hiện thực, triệu hồi chính mình, mang các vật phẩm như ghim cải áo thái dương trở về khách sạn. Giờ khắc này thì trời cao, mây trôi chẳng hiện, đỏ rực bình yên chiếu xuống, toàn bộ thanh khẳng khái vẫn đang ở trong giấc mộng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé.